các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng nhịn nhọn và sắc bén vô cùng. Tay của hắn cầm hai cái lưỡi câu vừa to vừa nhỏ và vô cùng sắc bén, hắn gào lên và lao đến. Thổ tướng quân kỷ viên liền vung gậy song linh miêu và chống trả quyết liệt. Live và Dan chưa kịp làm gì thì một tiếng hét to của Ngưỡng Thiên Tiếu uy nghiêm và dứt khoát. Quỷ hồn câu châu phách, tứ đạo tế bình trần, đại linh ma câu diệt, thiết ánh tịnh vân đào. Lệ Tuất khí đại linh, hậu truyền tĩnh khôi lỗ, đại phong ma, thập ân khí châu linh, khai trận. Hắn vừa dứt câu, thị xung quanh các tướng quân liền có một làn khói đen tạo thành hình tròn. Trật pháp đã khai, và Lai hiểu rõ là giết được hắn là phá được trận. Nhưng vẫn chưa xong, hắn lại to giọng uy nghiêm triệu hồi. Khí tà xâm tính tạm môn ra, hồng âm tà khí vấn chân thành, lưu sa định cựu đại hắc huyện, tọa thế quỷ môn bất tâm trần. Tạ Soa nương nương khẩn nhận lệnh, hóa mộng bất bát phương tồn đại lệnh, ngưng tiểu gia Triệu Hồi Trần, cấp cấp như luật lệnh. Hắn đập mạnh tay xuống đất, tay còn lại kết ấn chú, miệng chỉ kinh thì lập tức có một cơn âm phong ào ào lao đến, và trong cơn âm phong ấy, một nữ quỷ với gương mặt hốc hác, gò má cao, cằm nhọn, hai gò má thóp vào nhau, bốn cái răng nanh nhọn hoắt và dài, hai trên hai dưới, móng tay vừa dài vừa sắc nhọn, có thể cất đứt da thịt mọi lúc. Nữ quỷ cứ đứng vắt vẻo miệng nhắc mét cưới thè thế như vạn quỷ tề thanh. Sau chẳng cười, đàn bước lên quát to ròng. Quỷ dạ xoa, người bị giam cầm vĩnh kiểu tại địa ngục Đại Viện Âm Tàu, còn không biết tù tâm, vẫn kết mồn tà đạo thực thi lệnh triệu hồi. Hôm nay ta đánh tan hồn lạc phách, vĩnh kiểu không phép tụ hồn. Tiền ngưỡng thiên tiếu kể khen khách, nói về đàn giọng đầy vẻ khiêu khích. Thủy tướng quân kỳ đàn, đối thủ của người là dạ xoa đấy, và tất cả binh quỷ ta có. Ta sẽ đích thân hầu tên Hỏa Tường Quân Kỳ Lân, các ngươi cứ vui đùa với thủ cưng và thuộc hạ của ta đi. Lúc này bất ngờ có một âm thanh vang lên đầy uy nghiêm, Lai và Đan liền nhận ra vì không gì xa lạ với giọng nói này, không ai khác chính là Hắc Hỏa Quan Mạnh Dần, là Hà đã đến, Hà quát to giọng, các vị cứ tự tay lo đối thủ của mình, còn lực lượng binh quỷ cứ để tôi, không cần bận tâm đâu. Lập tức Hà giơ ba ngón tay giữa, cắt đổng ngón tay Móc của Hà tứ bật ra ngoài. Hà quét lên hai bên gò má, muội bên ba đường, sau đó thì chấm một màu lên trán. Chân ngồi thế thiền, tay đập mạnh xuống đất, hô to lệnh. Cấp cấp như luật lệnh, đại chỉnh binh tướng âm ty, thập lệnh tứ phương tụ đoàn, hắc hổ quan mãnh dần khai lệnh. Ngư đầu mã diện nhị vị tướng quân, nhận lệnh triệu hồi. Lại thấy một làn âm phong lao đến, trong cơn âm phong có hai thân hình to bự với tiếng thở phì phò cùng với tiếng dây xích kéo lên dưới đất. Đứng bên khi âm đạo cứ vang dội núi rừng, hai chắp tay chỉ kinh thì lập tức sợi dây xích từ trong tường quân nhiều đầu vung ra phá với trận pháp. Mã diện tường quân lao lên đưa tay về làn khí đen bao quanh tường quân, hút trọn hết vào lòng bàn tay. Các bóng vệ binh liền lao lên đánh binh quỷ tới tấp và trận chiến thật sự bắt đầu. Đàn vùng gậy lao lên đánh nhau với dã xoa và không ngừng kết ấn tạo những luồng khí trong lòng bàn tay và liên tục vỗ lên quỷ thân dã xoa. Dã xoa không ngừng chống trả và quyết liệt trả đòn. Lai giờ cũng rút kiếm lao lên đánh về Thiên Tiếu. Lai cùng với hắn đấu kiếm liên tục nhưng không phân thắng bại. Lai liên tục kết ấn tạo khí tức lòng bàn tay và luôn tìm cơ hội đánh trúng hắn. Nhưng hắn đều hóa giải và tạo ân chú khí tà đánh ngược lại Lai. Lai không để chùng đòn nên đổi bên cứ quyết liệt và có 1 phút giây, Lai cố tình lãnh đòn từ hắn. Một chưởng ngay ngực khiến Lai văng ra. Dù đau đớn nhưng Lai vừa văng ra liền phóng thanh kiếm về hướng hắn ta và xoay người dựa lực bị chưởng kết ân chú tạo hỏa long vỗ vào đầu tiên ngai vương nghìn năm. Quá bất ngờ và thế chiến của Lai quá hoàn hảo, ngai vương bị hỏa long của Lai thiêu cháy thành tinh phách bay khắp nơi. Tiên Thiên Tiếu vì né kiếm của Lai nên không kịp lao đến cứu tên ngai vương, nhưng hắn không ngờ khi hắn né thanh kiếm là lúc kế hoạch Lai thành công. Vì song lưng hắn là quỷ hồn của An, quỷ hồn bị phong ấn nên không hiểu chuyện. Thanh kiếm vừa lướt qua Tiên Thiên Tiếu thì phát ra một luồng ánh sáng trắng, một nhân ảnh hiện ra, và đó là Kim Tường Quân Kỳ Hoa. Hoà hiện thân cầm thanh kiếm, phá bỏ phong ấn và ung tròn quỷ hồn an lao về phía Lai. Ở phía bên Tần Tình Vương Bạch Mạo cũng khá ngạc ngọc, khi bị viên gia đòn tới tập, Tần Tình Vương Bạch Mạo thấy Kim Từng Quân sắp lao đến, liền xoay người bỏ chạy thì bị một con bạch hổ từ đầu lao tới cắn xé và tinh phách bay loạn hết vào không gian. Sự việc này khiến tất cả mọi người như sững sờ, vì hắc hổ của Hà vẫn còn đó thì bạch hổ đâu ra? Thì bất ngờ một thanh niên với mái tóc dài, tóc mái chảy hình 37 rất phong cách Đeo khẩu trang kín mặt Đang dựa vào gốc cây thản nhân nói Tôi cũng chỉ là một kẻ ngong du qua đây Trận chiến này quy tụ khá nhiều pháp sư Tài ba trẻ tuổi Tôi chỉ góp sức chúc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net